không phải sớm muộn gì vấn đề không tồi nhưng vì cái gì có sớm lộ còn thế nào cũng phải tuyển vãn lộ đâu thanh trúc ngươi đến như vậy tưởng ta dù sao là truyền ngươi truyền định rồi ngươi cùng với cự tuyệt ta còn không bằng lợi dụng ta không cần bạch không cần sao ta có thể bảo hắn tiến tam giác tiến lục bộ có được hay không kỳ huyên nói không những không có giảm bất cố thanh trúc phẫn nộ ngược lại lửa cháy đổ thêm dầu càng ngày càng nghiêm trọng ngươi muốn dùng học đệ tiền đồ uy hiếp ta kỳ huyên ngươi cũng thật đê tiện đê tiện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 Đồng nhiên hắn chỉ chỉ tiểu trạch môn, cố thanh trúc sau này nhìn lại, quả nhiên hồng cử thanh âm chuyển đến. Tiểu thư, mới vừa cái gì thanh âm a? có cái gì đánh sao? Cố thanh trúc cả kinh, trừng hướng kỳ huyên, kỳ huyên bất đắc di đứng dậy, lưu luyến không rời từ đường, cũ phiên đi ra ngoài, cố thanh trúc đối hồng cử trả lời. Không đánh nát cái gì, chày giá dược mới vừa rớt trên bàn. Hồng cử bên ngoài nga một tiếng, mới lui xuống. Cố thanh trúc hít sâu một hơi, nhìn lúc trước kỳ huyên ngồi địa phương.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 Nàng ăn mặc một thân hoa sen lánh đồng sắc áo váy, trên người, trên đầu vật phẩm trang sức đều là kim sức tân khoảng, cả người thoạt nhìn kim quang lấp lánh, mà cấu ngọc dao cũng không nhường một tấc. Hiện giờ tất cả mọi người biết nàng cùng sùng kính hồi phủ nhị công tử đính thân, tự nhiên trang điểm càng thêm thận trọng, tần thị cho nàng mua quần áo cũng tất cả đều là nhất đẳng nhất thượng phẩm, trắng lệ đẹp đẽ quý giá. Cố Chi Viễn nhìn cố Thanh Trúc tỷ đệ như cũ duy trì tố đế xiêm y gì. vào cửa thời điểm, không cấm đối cố Thanh Trúc hỏi gần nhất nhưng có làm tân ý hề phục trang sức còn đủ mang sao. Cố Thanh Trúc chính dẫn theo làn váy vượt ngạc cửa, chợt vừa nghe cô Chi Viễn nói, đầu tiên là sướng sốt, vào cửa lúc sau mới trả lời, siêm y hề đủ xuyên, trang sức cũng có, bất quá ta không thích mang thôi. Cô Chi Viễn nhìn đại nữ nhi càng ngày càng thuần tịnh, nhân ra tiểu cô nương tất cả đều trang điểm người so hoa tiểu, nàng khẽ ngược, càng ngày càng tố, tuy nói nhìn càng thêm lịch sự tao nhã, nhưng rốt cuộc không rất giống tuổi này phong mạo.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 Chuyện này lại không thể nháo đại, chỉ có thể coi như ngậm bù hòn ăn. Âm thầm đoán trách cấu ngọc dao ở trong nhà nàng chơi xấu, một chút không cho nàng mặt mũi. Kỳ Tú Chi cùng Kỳ Vân Chi đối xem một cái, các nàng ngồi ở thượng đầu. Lúc trước cố Thanh Trúc kia nước chảy mây trôi động tắc các nàng xem ở trong mắt, đều âm thầm liễu lưới. Này cố Thanh Trúc quả nhiên như ngoại giới nghe đồn như vậy hung hãn, xem ra nàng tìm cứu ra tới bức chính mình phụ thân giao ra của hồi môn chuyện này là 8, 9, 0, 10.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 Lại là bởi vì chuyện này. Nàng cho rằng chuyện này ít nhất còn muốn quá như vậy một đoạn thời gian mới có thể bị Cố Chi Viễn nhảy ra tới. Xem ra hôm nay ở Vinh An hồi Phủ, định là có người cho hắn thượng mắt dược. Bụng mặt, theo lý cố gắng, bà ra, cái gì đổ dỏ. Ta không biết, ngươi hoan uổng ta. Cố Chi Viễn chỉ vào Tần Thị, tức giận ngập trời, ta hoan của ngươi. Ngươi dám nói, kia không phải ngươi cố ý. Ta dám nói. Tần Thị Hồng hấp mắt, đối Cố Chi Viễn lớn tiếng đáp lời. Một bộ ta chưa làm qua, ngươi chính là ở hoa uổng ta biểu tình. Cố chi viễn cũng bị nàng phản ứng cấp làm cho chần chờ Tần thị thấy thế, không ngừng cố gắng. Đồ vật chính là ta hoa 8.002 từ chân bảo các mùa, hoặc là là bá ra ngải chính mình nhìn lầm rồi tranh, hoặc là là chân bảo các lao bản gạt người, hoặc là chính là kia Trần Đại Nhân thu lễ không nghĩ làm việc, cố ý nói như vậy. Ta nơi nào có như vậy đại lá gan, ta nào có như vậy sách không rõ trạng hôm sao? Cố chi viễn nhìn tần thị như vậy,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 giận cực tổn hại thân thể, chờ ngày mai ngài rượu tỉnh lại đến thẩm vấn ta không mượn. như vậy vừa nói, cố chi viễn trong lòng ngày nấy là ta không tốt, ta không nên không quan tâm liền hoài nghi ngươi. che lại đầu, sắp thật nâng không đứng dậy, tần thị đỡ cố chi viễn lên giường nằm xuống, săn sóc thế hắn trừ bỏ áo ngoài cùng giày vớ, đắp chân đàng hoàng, hầu hạ cẩn thận tỉ mỉ, càng thêm làm cố chi viễn cảm thấy trong lòng ngày nấy. tần thị đứng ở mép giường, nhìn cố chi viễn ngủ quá khứ bộ dáng, tay mơn trơn chính mình gương mặt.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 Cố Thanh Trúc cùng Hạ Thiệu Cảnh đối diện mà ngồi, một ly trà xanh, hai mâm điểm tâm, Cố Thanh Trúc cũng không có gì hứng thú, trực tiếp hỏi. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Hạ Thiệu Cảnh vui mắt xem tâm, nhuận miệng cười, cứ như vậy cấp làm cái gì? Ngươi tuổi này cô nương, nên làm người phủng ở lòng bàn tay, lại cố tình luẩn quẩn trong lòng. Khai như vậy một nhà y y quán, mỗi ngày như vậy mệt, khó được ra tới uống uống trà còn nhớ thương trở về xem bệnh. Ngươi nói ngươi rốt cuộc đổ cái gì? Hạ Thiệu Cảnh lại nhảy.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 Làm không được ta cái này thế tử chính thế, bất quá, một cái thiếp vị trí vẫn là có thể cấp, nhưng là đâu, chỉ cần ngươi đủ nỗ lực, đủ xuất sắc, vẫn là có cơ hội đương bổn thế tử chính thế, tựa như ngươi mẹ kế như vậy, lấy thiếp thân phận bị phụ thân người phụ chính. Ngay từ đầu coi như chính thất phu nhân coi ý tứ gì, từ thiếp phụ chính đến chính thất mới càng thêm thú vị sao, sinh hoạt nên nhiều điểm khúc chết mới không hưởng công cuộc đời này à. Ngươi suy nghĩ cái gì? Hạ thiệu cảnh nhìn chầm chầm cố thanh trúc.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 Tiền đồ như gấm, chính là với ta mà nói, lại có quan hệ gì đâu. Cố Thanh Trúc trên mặt tươi cười dần dần ẩn đi xuống, lần trước ta sở dĩ cùng ngươi nói những lời này đó, cũng chính là xem ở ta muội tử cùng nhà ngươi nhị công tử đính thân, không nghĩ sủng kính hầu phủ bị người hãm hại tính kế thôi. Làm ngươi hiểu lầm, ta thực xin lỗi, hôm nay ngươi nói những lời này, ta có thể đường chưa từng nghe qua, liền từ biệt ở đây. Cố Thanh Trúc thanh âm thực nhẹ, lại tràn ngập châm trọc, hạ thiệu cảnh những mày nghe người ta nói. Ngươi nghe ai nói? Võ An Hầu Thế Tử sao? Đừng động nghe ai nói, tóm lại muốn cho Hạ Thế Tử thất vọng rồi. Ngươi khác tìm mặt khác phủ đệ tiểu thư cho ngươi làm tiếp đi, hai chúng ta đời này, kiếp sau, đều vĩnh viễn không có khả năng. Cố Thanh Trúc nói xong những lời này, liền đứng lên, dù bận vận ung dung sửa sang lại một phen ống tay háo, cười như không cười đối với Hạ Thiệu Cảnh hư lạnh một tiếng, đi đến cạnh cửa thời điểm, Hạ Thiệu Cảnh lại mở miệng. Nếu là Võ An Hầu Thế Tử nói với ngươi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 Hắn nói làm ta cho hắn đương tiếp, ngươi cảm thấy ta nên đồng ý sao? Cố Thanh Trúc ở nàng bên thai nói như vậy một câu, Hồng Cư nguyên bản cao hứng biểu tình, ngáy mắt liền cứng lại rồi, lanh lợi đôi mắt nhìn về phía cô Thanh Trúc, há mồm muốn nói lời nói, bị cố Thanh Trúc bưng kín miệng, truy vấn, ngươi chỉ nói có nên hay không đi? Hồng Cư đầu diêu cùng chống bỏi dường như, liền tính nàng rất muốn làm nhà mình tiểu thư gả cho một cái thế tử gia, rốt cuộc tam tiểu thư tìm sùng kính hầu phủ nhị công tử, kia diễn xuất thật sự quá kiêu ngạo.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 Hai cái tiểu sa di liền cấp trần thị các nàng dẫn đường, đi trước sau núi thiện phòng. Hơi sự nghỉ tạm, đãi nghỉ tăng hảo, buổi chiều có chủ trì phương trượng phật khóa, trần thị thật cao hứng. Chủ trì phương trượng không thường giảng phật khóa, hôm nay thật là đổi kịp. Kháng nộ bất khả cầu. Ngươi buổi tối cùng ta cùng ở tại trên núi sao. Cố Thanh Trúc tả hữu quan vọng hai mắt bốn phía thiện phòng bộ dáng lắc đầu nói, ta bồi tổ mâu đến chẳng vãng vẫn là tưởng trở về, ngày mai buổi sáng đến đi nhân dẫn đường.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 Có chút thí chủ ở tại trên núi, dưới chân núi xe ngựa đi không sai biệt lắm, chỉ có linh tinh 2-3 chiếc ngừng ở bên cạnh, trung quanh liền người đều không có. Cố ra xe ngựa liền ngừng ở cánh rừng trước, Cố Thanh Trúc đi qua đi, đang muốn lên xe, chật thấy trước mắt bị thứ gì lung lay một chút, dương mắt hướng trong rừng nhìn lại, ngày nả về tây, sắp biến mất không thấy, còn sót lại một chút quang chết xạ đến trong rừng cái gì lượng lượng đồ vật thượng. Hồng cư thấy Cố Thanh Trúc vẫn không núp nhích nhìn phía trước, hỏi, tiểu thư, người làm sao vậy?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 Không có mặt khác dư thừa người ở, chỉ là sắc trời đã am xuống dưới, thái dương đều chìm xuống, trước mắt này cảnh tượng cũng quá sợ người. Cố Thanh Trúc tay thăm ở kia thi thể cổ chỗ, lập tức đứng dậy, Hồng Cư đều tính toán xoay người, chỉ thấy Cố Thanh Trúc đi đến người nọ đầu bên cạnh, hai tay bắt lấy hắn cánh tay, đối Hồng Cư hô, hồ, lại đây nhấc chân, người còn sống. Hồng Cư khó có thể tin nhìn về phía nhà mình tiểu thư, thấy nàng chính lao lực đem người từ đột thạch thượng kéo xuống tới, Hồng Cư chịu đựng sợ hãi. Đi đến người nọ bên chân, nhưng người này một chân đã chặt đứt, bạch cốt dày đặc, nàng chỉ có thể bắt lấy một cái chân khác. Hai cái cô nương rốt cuộc không có gì sức lực, Cố Thanh Trúc nhìn xem xe ngựa khoảng cách, đối hồng cứ nói. Đi đem lão lưu kêu tới, đừng cọ sát, mau một ít. Cố Thanh Trúc thần sắc nghiêm túc, hồng Cư cũng không dám chỉ hoãn, sợ hai qua đầu, cũng liền không có gì sợ quá. Ba bước cũng làm hai bước đem lão lưu cấp hô lại đây, ba người hiệp lực đem người nâng lên xe ngựa.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 Người nọ từ trong cổ họng phát ra một tiếng ra thu gào giống, thân mình không được đỉnh lên, Cố Thanh Trúc phân phó vân sinh cùng lương phủ, đệ lại hắn. Hai người lấy hết căn đảm, một người một bên, đem người ẩn ở khám đài phía trên, làm Cố Thanh Trúc nhanh chóng khâu lại, Cố Thanh Trúc tay chân thực mau, cơ hồ đều không thế nào xem ra nàng châm lộ, phùng ba cái đại thương khẩu, huyết ngừng, sau đó liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường người nọ chân, rửa sạch miệng vết thương là mấu chốt, xương cốt lộ ra ngoài, ra thịt ngoại phiên.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 Bằng không hôm nay ban ngày các nàng Phật xem như bạch đa bái, Ký Huyên ở trong sân luyện võ, Lý Mậu Trinh cầm tiền bình tình báo tiến vào hồi bẩm. Ra, hạ thiệu cảnh bên kia động thủ, tiểu tử này quá xấu rồi. Giả ý cùng Chu Lục gia nói chuyện hợp tác, lại ngầm chơi xấu, lợi dụng Tây Bắc tắc thượng tướng quân tiên tuổi, dụ sử Bắc Dương hầu trung kế, nửa đường tao nộ mai phủ, làm hại Bắc Dương hầu bên người một cái nhất được sủng ái sủng thiếp bỏ mạng loạn đao dưới, Bắc Dương hầu đem này hết thể tất cả đều quái ở Chu Lục gia trên đầu. Đem Chu Lục ra trục xuất Tây Bắc không nói, còn làm ở kinh người nghiêm hình đối phó Chu Lục ra, ý ở. Muốn hắn mệnh, Kỳ huyên một bên lau mồ hôi, một bên truy vấn, tác thượng tướng quân đội Trấn Uy. Đúng là hắn. Người nọ là Tam Hoàng tử biểu cứu, cùng Hạ ra lui tới cực mật, bọn họ vốn là ở Tây Bắc cùng Bắc Dương Hầu không làm đối phó. Lúc này Hạ thiệu cảnh gia mưu hiến kế, vừa lúc làm mới đem quân giáo hấn Bắc Dương Hầu, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Lý Mậu Trinh nhìn này đó tình báo. Đều nhịn không được đấy lòng lạnh cả người, này Hạ Thiệu Cảnh ngày thường nhìn ôn tồn lễ độ, thấy ai đều cười bộ dáng, nhưng ai biết, sau lưng lại là như vậy tàn nhẫn. Hạ Thiệu Cảnh ở Bắc Dương Hầu Phủ ở kinh nhân viên trước mặt châm ngòi thổi gió, làm cho bọn họ đối chu lục ra thi lấy khổ hình, ba đao sáu động, ý định trí chu lục ra vào chỗ chết. Ký huyên thở ra một hơi, người đã chết sao? Ký huyên tuy rằng cũng có lợi dụng chu lục ra ý tư ở, nhưng không nghĩ tới muốn giết chết hắn, Hạ Thiệu Cảnh có thù tất báo.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 Kỳ huyên không nói chuyện, cầm khăn tay hướng tắm trì đi đến. Cố Thanh Trúc trên người nhiễm chu lục ra vết máu, xuống xe ngựa khi, chỉ có thể dùng áo choàng cuốn chặt, cùng Hồng Cừ nhanh chóng trở lại Quỳnh Hoa viện. Bận việc một ngày mang một buổi tối, Hồng Cừ cũng mệt mỏi, Cố Thanh Trúc làm nàng đem nước gấm chuẩn bị tốt lúc sau, liền đi xuống nghỉ ngơi, dư lại nàng chính mình tới liền hảo. Ngâm mình ở ấm áp dễ chịu nước gấm, Cố Thanh Trúc gối lên bồn tắm trên vách, tóc dài bàn lên đỉnh đầu, có khát phong tình, đầu vai lỏa, lộ ra thịt trắng nõn.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 người tới a tới chỉ hai tiếng cố thanh trúc liền cảm thấy trước mắt bóng người chật lóe cả người đều bị che miệng để ở bình phong thượng kỳ huyên một bàn tay chỉ để ở bên môi nhẹ điểm nhẹ điểm đừng thật đem người cấp đưa tới cố thanh trúc dây dùa bình phong không chịu lực kỳ huyên sợ nàng đem cấp bình phong lộng đổ đưa tới phiền toái dứt khoát thân mình một thốc đem cố thanh trúc trực tiếp khiêng thượng bà vai bay nhanh chạy về phòng ngủ quăng ngã ở trên giường nay động tác nhưng đem cố thanh trúc cấp sợ hãi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 Biểu tình đau thương cô đơn, kỳ huyên thấy thế, tưởng thò lại gần, lại bị cố thanh chúc một cái con mắt hình viên đạn cấp chừng mắt nhìn trở về, kỳ huyên bước cái mũi, nhẹ giọng nói. Ta biết ta trước kia thực hôn trướng, giải thích lại nhiều cũng vô dụng. Cố thanh chúc cũng không tưởng cùng hắn nói chuyện, kỳ huyên nhìn nàng, đột nhiên thay đổi đề tài, ngươi đem chu lục ra cấp cứu về rồi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Không nghĩ tới hắn lại là như vậy mau sẽ biết, chẳng lẽ hắn là người thương?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 muốn làm hắn không rảnh tới phiền chính mình. Ngươi nói đôi ta có phải hay không ăn ý mười phần. Hai mươi mấy năm phu thê không phải bạch. a, Kỳ huyên đang ở khoe khoang, đã bị Cố Thanh Trúc một ngụm cắn ở cánh tay thượng, là hạ tàn nhẫn kính nhi cán, Kỳ huyên một cái không phòng trụ liền trúng chiêu. Cố Thanh Trúc lại duỗi tay chụp một chút hắn xương bả vai, Kỳ huyên liền bất đắc dĩ sau này lui, Cố Thanh Trúc liền lôi kéo chăn đứng dậy, Kỳ huyên túi đầu nhìn cánh tay thượng giấu răng nhi, vừa muốn tái chiến. Liền nghe bên ngoài truyền đến Hồng cử thanh âm. "Tiểu thư, ngài kêu ta là có việc sao?" Kỳ Huyên sử sốt, hướng Cố Thanh Trúc nhìn lại, Cố Thanh Trúc đầy mặt đỏ bừng, nếu là cấp Hồng cử tiến vào, thấy này tình hình, phòng trưng đến hụ chết, chính là nàng cũng ném không dậy nổi người này, Chấn định hạ tâm thần, đối ngoại nói, "Không kêu ngươi, trên mặt đất hoặc ta hoảng sợ, không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngươi đi." Hồng cử ở nàng dưới lầu, có điểm động tĩnh đều có thể nghe thấy, Cố Thanh Trúc hướng kỳ Huyên nhìn lại,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 Chu Lục ra thanh âm nhẹ nào nghe như là kéo đại cưa. Đây là y ghề quán, ta là đại phu, trên người của ngươi thương chính là ta phùng. Cố Thanh Trúc giản lược đem tình huống nói cho hắn biết, miễn cho hắn vấn đề quá nhiều, nói chuyện khi xả miệng vết thương, ta là từ chùa bạch mã dưới chân núi đem ngươi cứu trở về tới, ngươi yên tâm ở, tạm thời còn không có người biết ngươi ở chỗ này. Chu Lục ra lại lần nữa chớp động đôi mắt, xem như cảm tạ Cố Thanh Trúc, sau đó lại hôn hôn trầm chầm, chầm hôn mê qua đi.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 Ta nhớ rõ, tiểu thư từng ở sùng kính hầu phủ xuất hiện quá một hồi, khi đó ta ở sùng kính hầu phủ làm khách, tiểu thư cũng thế, ta nhớ rõ. Tiểu thư là bá tước lúc sau, tiểu thư khuê cát, thế nhưng có thể tế thế vì hoài, lệnh người bội phủ. Chỉ không biết, có câu nói có nên hỏi hay không. Lục ra thỉnh giảng, không có gì có nên hỏi hay không. Cố thanh trúc nhìn vị này chu lục ra, kỳ thật trong lòng nhiều ít có chút ấy nấy, kỳ thật ở hạ thiệu cảnh cùng kỳ huyên đấu pháp trong lúc.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 Thường xuyên làm chút nàng không thích sự tỉnh chọc nàng phiền chán, nhưng chờ đến nàng đột nhiên đi rồi về sau, ta mới phát giác, nhất không rời đi nàng là ta. Hồi tưởng văn tích, chưa bao giờ làm nàng đi theo ta quá một ngày ngày lạnh, lòng ta kêu kêu một cái ấy nay à. cố Thanh Trúc nhìn hắn, phản phất thấy được kỳ huyên, bật thốt lên hỏi, vậy người đến nay không cưới, chính là bởi vì ấy nay sao? Chu lục ra bị cố Thanh Trúc hỏi sững sờ ở nơi đó, ngay sau đó lắc đầu, nói, ta ngay từ đầu cũng tưởng ấy nấy. Nhưng sau lại mới phát hiện, cũng không phải. Ta đã thói quen nàng người này, mặt khác bất luận kẻ nào ở trong mắt ta, tất cả đều không có khả năng trở thành nàng. Ta cũng không biết này có phải hay không chính là phu thê chi ái, nhưng ta dám khẳng định, tuyệt phi ấy nấy. Một người ấy nấy liên tục không được bao lâu, khẳng định còn có khác nguyên nhân. Nói xong lúc sau, chu lục ra thấy cố Thanh Trúc như suy tư gì nhìn hắn, không cấm cười. Người này tiểu cô nương ra ra, hỏi ta này đó làm chi, quái ngượng ngùng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 bối rối lao phu nhân hảo chút năm chân tật chỉ cần vừa đến mưa dầm thiên liền lại ngứa lại đau khó có thể chịu đựng nhưng là năm nay đầu năm bắt đầu nhị tiểu thư cấp lao phu nhân thi trầm tuy nói có khi còn có chút ngứa đau nhưng mưa dầm thiên sắc thật dễ chịu rất nhiều dị vãng cũng có không ít đại phu đến xem bất quá uống lên hảo chút dược xuống bụng đều không thấy hiệu quả cố thanh trúc ngồi sồn xuống thân mình đem trần thị trên đuổi châm cấp thu lại thế trần thị đem tiểu đệm chân đắp lên nay chân tật à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 Cho nên cố chi viễn cũng không thể có quá lớn phát hiện, chờ đến sang năm bắt đầu, trong kho hết thể dùng đều không sai biệt lắm, hắn nên thể nghiệm ra bất đồng tới. Trên thực tế, cố chi viễn đã thể nghiệm ra bất đồng. Đại niên mùng 1, hắn đứng ở trước gương đầu, nhìn trên người xuyên này thân siêm y thẩm thị qua đời năm ấy, hắn xuyên khi quần áo trắng, năm trước hắn xuyên chính là thẩm thị ở khi cho hắn tài tân y đi phục, năm nay xuyên chính là Tần thị cho hắn tài siêm y đi hề. này siêm y tài chất sờ ở trong tay. Vừa thấy liền biết là cái loại này loại kém tơ lụa, toàn thân trên dưới, liền cái thêu thùa đều không có, tất cả đều là nhuộm màu mà thành, cho nên siêm ý xem liền không phải rất cao, bao gồm và tao sau. Cũng là. Như vậy siêm ý thì chỉ cần hắn hơi chút ngồi xuống trong chốc lát, kia không phải nhăn trời cao. Nhữ mày đối phía sau cho hắn mặc quần áo tần thị hỏi, này siêm ý là từ đâu tải là từ trước dùng kia ra may và sao? Tần thị sướng sốt lập tức trả lời, đúng vậy, chính là các Cố chi viên càng xem càng cảm thấy không đúng, các siêu ý như thế nào không rất giống, bọn họ vải dệt tất cả đều là mạng theo sát canh, nơi nào tới loại này mềm da ra đồ vật, này xuyên đi ra ngoài cũng quá. Nga, bà gia, quần áo sắc thật là các cắt, đến nỗi vải dệt sao, ta coi liền khá tốt, này nhiều tươi sáng, ta cố ý cấp bà gia chọn nhan sắc, Sân bà gia đều tuổi trẻ hào chút tuổi đầu. Tân thị nói, cũng không có mê hoặc cố chi viên thẩm mỹ, quần áo là bên người chi vật,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 truyền tới rèm cửa ngoại. Cố chi viễn lúc trước đi ra ngoài mới nhớ tới chính mình đổ vật không lấy, xoay người sau không nghĩ tới liền nghe thấy tần thị cùng bọn nhỏ nói nói như vậy. Cố chi viễn khí thẳng cắn răng, nắm tay đều nhéo lên tới. Vương Tẩu tử ở cố chi viễn phía sau hành lễ, bá ra tân niên cắt tưởng. Cố chi viễn quay đầu lại nhìn nhìn nàng, vương Tẩu tử cười nịnh nọt, nhưng thật ra không dậy nổi thân, nếu là từ trước, tháng riêng mùng 1-2 tới chúc Tết, hắn đều sẽ thưởng, nhưng hôm nay, nhìn này tần thị người.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 Những người này năm nay hội tụ tập lại này, cũng là vì hắn mâu thân không có đem tiền bạc phát đúng chỗ. Nếu là không giải quyết nói, phụ thân chắc chắn đem chịu tội quái đến mâu thân là trên người. Nhưng nếu hắn đem người tất cả đều đuổi đi, phụ thân tổng muốn miệng cập hắn hảo. Sau đó khoan thích mâu thân không đủ. Tiến lên gầm lên một tiếng. Tất cả đều câm miệng. Hôm nay ngày mấy, một đám cùng cái khất cái dường như tới cửa thảo đồ vật. Chẳng lẽ cô ra một năm, chưa cho các ngươi phát phân lệ sao? Tất cả đều cho ta lên.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 ương lượng trong túi đồ vật, đi đến Cố Tri viễn bên cạnh, dùng lớn nhất thanh âm giống lớn một tiếng. Đều đừng nói nữa, nghe ta nói. Hắn thiếu niên thanh thúy thanh âm vang lên, rất là sáng sủa, những cái đó trang đầu nhóm người nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tất cả đều nghẹn một bụng khí, hợp lại tay háo ngồi xổm xuống dưới, không biết đại công tử phát uy về sau, tứ công tử lại đem nói điểm cái gì tìm suối quẻ nói tới. Cố Thanh học thanh âm ở Cố gia trước cửa vang lên. Chư vị đừng vội mà khí.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 sôi nổi đứng dậy, lại cũng không dám tiến lên, do dự một trận nhì, trong đó một cái tuổi đại chút trang đầu thử đi đến cô Thanh Học trước người, cô Thanh Học từ trong túi lấy ra ba viên đưa tới kia trang đầu lòng bàn tay, trang đầu nhìn trong tay này một viên kim, hai viên bạc cây đậu, ước lượng một phen sau, liền lập tức đối cô Thanh Học cùng sau đó cô Chi Viễn, cô Thanh Trúc nói lời cảm tạ hành lễ, đa tạ tứ công tử, đa tạ bà gia, đa tạ nhị tiểu thư, là thật kim, là thật kim, kia trang đầu vừa lên tiếng.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 Mà cố ra đối diện kia hội nhân ra như cũ bận rộn trong ngoài, quản gia từ bên trong đi ra, chỉ huy mọi người dọn đồ vật. Đều nhanh nhẹn điểm Nhi A, đồ vật lấy hảo, nếu là quăng ngã giống nhau, các ngươi mạng nhỏ Nhi đều bồi không dậy nổi. Mau mau mau, nói người đâu, ma lưu A thế tử liền phải tới. Ở những cái đó bận rộn trong ngoài bọn người hầu trên người, không chấp mắt và táo góc thượng viết một cái hiển hách kỳ tự. Chương 73 Cố chi viễn mang theo bọn nhỏ dạo qua một vòng, cấp thế hệ trước Nhi đều đã bài năm.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 Bà ra, vợ an hầu thế tử thật sự dọn đến chúng ta đối diện như sao. Chờ lát nữa hắn muốn lại đây. Kia chúng ta nhưng đến hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Cố chi viên đối nàng một bụng khí, hiện tại lại không thể phát tác, thấy nàng kia nịnh nọt bộ dáng, trong lòng nhiều có khó chịu, lạnh nhạt nói. Ngươi có thể chuẩn bị cái gì? Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tần thị nhiệt mặt gián cái lánh ít, trên mặt tươi cười cường, tự nhiên sẽ không thượng vội vàng tự thảo không thú vị, an an tính tính lui qua một bên.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 bên ngoài người gác cổng tới báo võ an hầu thế tử kỳ huyên huệ lễ tới cửa bái kiến lao phu nhân cùng bá gia cố hành chi chủ động yêu cầu đi ra ngoài nên đón đem kỳ huyên lãnh tới rồi tùng hạc viên mọi người mới chính diện thấy rõ vị này võ an hầu thế tử thật diện mạo kia cũng thật kêu một cái tuấn lãng như ngọc tướng mạo đường đường vóc người cực cao an mặc một thân huyền sắc viên lanh thẳng chuế, đầu đội ô sa quan ngọc chuế ở giữa hành tẩu như gió long trương vượng từ khí vũ uyên ngang hắn ngũ quan cũng thập phần xuất sắc tu mi tuấn ngụ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 Chúc nha đầu, ngươi cảm thấy Võ An Hầu thế tử như thế nào a? Cố Thanh Trúc sử suốt, tổ mẫu vì sao hỏi như vậy? Trần Thị cười hiền từ, không vì gì, chính là hỏi một câu sao, ngươi thả nói với ta đó là. Làm ngươi từng trải, Cố Thanh Trúc như thế nào không biết Trần Thị hỏi như vậy ý tứ, nói thẳng minh. Tổ mẫu, ngài cũng đừng tiêu khiển ta. Nhân ra cái gì thân phận, ra cái gì thân phận? Tuy nói ta lập tức đến tuổi, nhưng ngài cũng không thể thấy cái vừa độ tuổi tiểu tử liền đậu ta chơi a.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 Tần Thị chỗ đó tổng muốn cố kỵ chút, ta không nghĩ tìm nhà cao cửa rộng nhân gia, quy củ quá nhiều, ta chịu không nổi. Ròng rỗi không sao cả, chỉ cần người tiến tới, hiểu lê nghĩa có đảm đường. Trong nhà trưởng bối phân rõ phải trái khai sáng là đủ rồi. Liên này đó yêu cầu. Trần Thị cảm thấy nhà mình cháu gái yêu cầu cũng quá thấp, cố thanh trúc kiên định gật đầu. Ân, liên này yêu cầu, mặt khác đều là hư danh, không sao cả. Xem nàng này một bộ bình bình đạm đạm, tâm như nước lặng bộ dáng.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 nhưng Trần Thị này trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối nếu là nhà mình dòng do lại cao chút nếu là nàng có thể hữu dụng chút thanh trúc tốt như vậy cô nương, gì sâu trèo không tới vợ An Hầu phủ như vậy dòng do đâu Kỳ Huyên đi rồi Cố Chi Viễn liền bắt đầu ứng phó mặt khác tới cửa thân thích một trận bận việc tới rồi trạm vạng thời điểm Cố Chi Viễn đi tùng hạc viên buổi Trần Thị nói chuyện Trần Thị tìm cái muốn chuẩn bị cơm chiều cớ hồi tây cầm viên hít thở không khí làm cố hành Chi đi đem cấu Ngọc Dao từ Vinh An Hầu phủ tiếp trở về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 túi đầu đem lộng chính mình bên hông cung, giây ngẩng đầu thấy tần thị còn ở nghi hoặc xem nàng, cấu ngọc giao mới bất đắc dĩ nói: ai nha, còn không phải cẩm như sao? ta cùng nàng có chút mâu thuẫn, kaka ca ca đi tiếp ta phía trước, mới cùng nàng xảo hai câu miệng, trong lòng bị đè nén đâu? nương ngài cũng đừng lo lắng, tần thị là biết tống cẩm như tính nết tự cao tự đại cuồng vọng đại tiểu thư, cùng ngọc giao cùng nhau chơi đùa khi, cũng tổng muốn chiếm cái thượng phòng, không chịu thỏa hiệp nhận thua, cố tình ngọc giao còn đặc biệt thích cùng nàng cùng nhau chơi đùa. An Tết đều không muốn tách ra. Người thả lãnh nàng hai ngày, quá hai ngày liền hảo. Tần thị cho nàng bảy mưu tinh kế. Cấu Ngọc Giao tiếp tục thất thần gật đầu, ta đã biết nương, kia cố thanh trúc chuyện này cuối cùng. Cấu Ngọc Giao vẫn là không quên nhắc nhở Tần thị chuyện này. Tần thị theo tiếng, làm ngươi yên tâm ngươi cứ yên tâm, chờ thêm tháng riêng, ta khiến cho ngươi mợ đi tìm kiếm những người này tuyển tới. Cấu Ngọc Giao vừa nghe, vui vẻ, làm mợ đi tìm kiếm người được chọn.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 ta cùng hắn liền gặp qua hai ba hồi, lời nói một bàn tay đều có thể số lại đây, hắn đổ cái gì đâu? này phân nghi hoặc hoang mang Cố Thanh Học đã vài thiên, vẫn luôn không tìm thấy cơ hội nói, cũng không dám đem này nói cho phụ thân biết, tổng cảm thấy không nên đem vợ an hầu thế tử lén tìm trạng Nguyên Lang giúp hắn học bổ túc sự tình náo đại, rốt cuộc Cố Thanh Trúc thấy Cố Thanh Học nhìn chăm chầm chính mình xem, ra vẻ trấn định, ngươi nhìn chăm chầm ta làm cái gì? Cố Thanh Học dừa qua đi, thỉ, ngươi thật không biết vì cái gì? kia vợ an hầu thế tử hôm nay như thế nào sẽ tới nhà ta tới. Con tặng tổ mẫu như vậy một phần đại lễ, ngươi nhưng đừng cho là ta tuổi còn nhỏ không hiểu, hắn tổn cái gì tâm tư, ta tổng có thể nhìn ra tới một ít. Cố Thanh trúc nghe hắn càng nói càng thái quá, cầm lấy một quyển sổ sách liền đập vào Cố Thanh học trên đầu, ngươi biết cái gì hiểu? Như vậy thông minh, cũng không gặp ngươi đem tâm tư hoa ở đọc sách thượng a. Bang Bạch bị tỉ tỉ đánh một cái, Cố Thanh học vẫn không học ngoan, ngươi như thế nào biết ta không tốn tâm tư đọc sách?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 Thật cho rằng kêu bang nhân là kính hắn tài hoa đâu. Hắn như thế nào, ngươi tự xem ở trong mắt, sau lương luận người phi quân tử, ở nhà nói với ta không quan trọng, đến bên ngoài nhưng đừng lộ phong, bằng bạch cho chính mình chiều phiền thoái. Cố thanh trúc ăn qua cái loại này áng huy, không nghĩ đệ đệ chịu liên lụy. Ta biết, tỷ ở bên ngoài ta sẽ không nói. Ta vẫn là tiếp tục nói nói vợ an hầu thế tử sự tình đi, hán. Cố thanh học là đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Một hai phải từ cố thanh trúc nơi này hỏi ra cái gì nguyên cơ tới, làm cho cố thanh trúc này một cái qua tuổi đều không phải thực sảng khoái. Sơ năm là nhân ân đường khai trương nhật tử, Chu lục ra ở tại hậu viện, vân sinh cùng lương phủ hai người mỗi ngày cho hắn đưa nắm, sủi cảo chờ các loại hàng tết, còn mời hắn đi nhà bọn họ chung làm khách, cho nên Chu lục ra tuy là một người, nhưng cái này qua tuổi cũng không tính tịch mịch. Tháng riêng sơ năm, cửa hàng khai trương đốt áo, nên thần tài, nhưng y quán bất đồng với khác cửa hàng.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 đã bị Chu Lục ra một cái quân cờ cấp đánh vào mu bàn tay thượng, Ngạnh Sinh Sinh đem hắn tay cấp đánh lùi. Lục Duyên Khanh phúng tay, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Cố Thanh Trúc thấy thế, rốt cuộc có chút không đành lòng, đem quân cờ để vào cơ hội. đối Chu Lục ra nói câu, "Lục ra đợi chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Chu Lục ra lấy ánh mắt dò hỏi nàng, Cố Thanh Trúc gầm thầm lắc đầu, tỏ vẻ Lục Duyên Khanh không có uy hiếp, Chu Lục ra lúc này mới phong Cố Thanh Trúc cùng Lục Duyên Khanh đi ra ngoài. Hai người ở ngoài cửa đứng yên.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 Hán. Ai? Lục Duyên khanh dơ tay chỉ cái phương hướng, còn có thể có ai? Hán kỳ hơn nha. ỉ vào chính mình thân phận, ngăn đón ta cùng với ngươi gặp mặt, giao hấn ta một đốn không nói, ta hồi hồi tới gần chu tức phố, đều có thể bị người của hắn cấp đánh trở về. Ta đi ngươi cố ra ngoài cửa nằm vùng, khá vậy luôn là ngồi xuống không, nghĩ hôm nay sơ năm, người của hắn không như vậy sớm ra tới, ta mới lại đây tìm ngươi. Không nghĩ tới, liền nghe được ngươi như vậy vô tình nói. Ngươi nói.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 Nguy hiểm thanh âm ở bên thai vang lên, Lục Duyên Khanh nói đột nhiên ý mật, thình thịch giữa mày hướng bên cạnh xem, liền đối thượng cong lưng ghé vào hắn bên cạnh Kỳ Huên, đột nhiên cả kinh, hướng bên cạnh một làm, chỉ vào Kỳ Huên tận mao. "Ngươi ngươi ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng sang bậy a." Kỳ Huên chậm rãi tới gần, Lục Duyên Khanh không được lui về phía sau, từ lúc bắt đầu kêu gào, đến thấy Kỳ Huên chỉ khớp xương phát ra giúp rút, quyết đoán lựa chọn kẻ thức thời trang tuấn kiện, thử lưu một tiếng liền chạy, biên chạy còn biên đối cố thanh Trúc hô.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 Nghe lúc trước Lục Duyên Khanh kêu kêu kêu quát quát nói, vị này thân phận cư nhiên là Võ An Hầu Thế tử, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ký Huyên chào hỏi qua về sau, liền tưởng tiến nhân ân đường, lại bị Cố Thanh Trúc ngăn cản đường đi, đôi tay ôm ngực, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn, Lý Mậu Trinh thấy thế cũng không dám về phía trước, liếc hướng nhà mình thế tử, xem hắn như thế nào ứng đối. Ký Huyên sờ sờ cái mũi, chỉ vào nhân ân đường nói: "Ta tìm Chu Lục gia." Nói xong lúc sau,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 Hồng Cư cảm thấy chính mình thật là vì nhà mình tiểu thư hôn sự sầu chặt đứt chàng. Liên ở Hồng Cư cùng Cố Thanh Trúc nói thầm thời điểm, kỳ huyên đống nhiên mở miệng, các nguyên nơi này không thượng trả sao. Vân sinh cùng lương phủ đối xem một cái, bọn họ cũng không biết vọ an hầu thế tử là cái cái gì tức vị, thấy Cố Thanh Trúc thần sắc không tốt, liền không tiến lên, nhưng như vậy không ai đáp lời, đem nhân ra thế tử làm lượng cũng không tốt. Hồng Cư đỉnh Cố Thanh Trúc chăm chú nhìn áp lực, căng ra đầu đứng thanh. Ai, thế tử chờ một lát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 Hồng cư là nhất đẳng đại nha hoàn, tự nhiên không sợ Vương Tẩu tử, nói chuyện cũng không lưu tình, dù sao từ tiền phu nhân qua đời lúc sau, nhà mình tiểu thư cùng tần phu nhân liền đối chọi rõ ràng. Nói xong này đó cảnh cáo nói, Hồng cư liền đuổi theo Cố Thanh trúc đi, lưu lại Vương Tẩu tử vẻ mặt không thể hiểu được, nhưng có 2 năm, không ai dám giáp mặt cho nàng không mặt mũi, xem nàng trở về ở phu nhân trước mặt thêm mắm thêm mối nói đi, một hai phải chỉnh một chỉnh này không quy củ tiểu đệ tử không thể. Cố Thanh trúc không để ý tới này đó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 Nhị tiểu thư đây là đi nơi nào, không phải nói trợ lý một ngày mệt mỏi sao. Hợp lại lao phu nhân chính là so với ta mặt mũi đại, làm chúng ta nhị tiểu thư kéo mệt mỏi thân mình đều phải đi thỉnh ăn đâu. Chua lòng nói nghe người trói thai, tân thị thấy hồng cừ ngăn ở cố thanh trúc trước mặt làm bảo hộ trạng, thầm nghĩ cố thanh trúc nàng trị không được, một tiểu nha đầu nàng còn trị không được sao. Vương tẩu tử ở bên quạt gió thêm tuổi, phu nhân, chính là này tiểu đề tử nói ngươi không phải đứng đắn phu nhân. Tân thị giận cực.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 Tuy rằng toàn thứ cảm giác còn ở, cần phải bằng cái này nằm cô Thanh Trúc sai lại không dễ dàng, đành phải nhịn xuống này một đám. Ta hỏi ngươi, vì cái gì ta làm người kêu ngươi đi tây cầm viên, ngươi không đi, còn nói chính mình mệt mỏi, xoay mặt liền hướng địa phương khác đi, không khỏi cũng qua không đem buồn phu nhân để vào mắt. Tần thị đôi tay ô ngực, một bộ có ly không tha người bộ dáng Cô Thanh Trúc lại không hề gọn sóng, ta nói mệt, cũng đã là cho ngươi mặt mũi ta nếu trực tiếp một cái lan tự. Ngươi chẳng lẽ không phải càng thật mất mặt? Cấp mặt không biết xấu hổ có phải hay không? Tần thị nơi nào nghĩ đến, nàng hành, cố thanh trúc so nàng còn hành, còn không có phản ứng lại đây. Nàng phía sau một cái mỏ chuột hai khỉ phụ nhân liền đứng ra, chỉ vào cố thanh trúc nói. Ha, ta cho rằng bá phủ xuất thân tiểu thư là tiểu thư khuê cát, hiểu trên dưới tôn tì, không nghĩ tới cũng như kia phố phường người đàn bà đánh đá, ai ra, cứ như vậy tử khuê nữ, hơi chút có chút thể diện nhân ra, đều sẽ không cưới.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 Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, mắng ai đâu. Ta là nhà ngươi phu nhân tẩu tử, ngươi cũng đến kêu ta một tiếng phu nhân, thật là cái gì chủ tử sẽ có cái gì đó nha đầu, không biết củ sú đồ vật. Hồng cứ bách độc bất xâm, đôi tay chống nạnh, không cam lòng yếu thế, ngươi là cái gì phu nhân. Ngươi phải làm phu nhân hồi ngươi sú chuồng heo đi, chúng ta nơi này nhưng không ngươi này nhất hảo phu nhân. Thật là đặng cái mũi lên mặt, đến chúng ta tiểu thư trước mặt sung phu nhân, ai cho ngươi tưởng thành như vậy hậu ra mặt. Lưu thị thật là không nghĩ tới ở cái bá phủ còn có như vậy cái cái nhau tình ở, tưởng tiếp theo mắng, thấy cố thanh Trúc kia trường xinh đẹp mặt lạnh, lưu thị cũng có chút hoàng hốt, hướng một bên đồng dạng giận không thể át tần thị nhìn lại, tần thị nghiến răng nghiến lợi. Thật là phản thiên, người tới nột, đem cái này phản thiên tiểu tiện tì cho ta bắt lại. Vương đầu tử lập tức theo tiếng, hồng cư hét lên một tiếng, vừa rồi thiếu chút nữa có hại, hiện tại nơi nào có thể lại ăn, gân cổ lên kia. Người tới nột, đánh người làm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 hắn trên cao nhìn xuống con hạ thân tử, cố thanh trúc trong mắt quả thực sắp trừng ra tới dường như, kỳ huyên đem chủy thủ đặt ở nàng bên cạnh lùn trên.